Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vừa nghiêm túc, lại vật vừa thật sự soạn người, họ nữa lại u ám. Dường như đang nói cho cô biết, muốn thay thế cô trở thành vợ của Jack Lân. Chính là bởi vì một fan trò chuyện tối ngày hôm qua, khiến cho cô quá mức kinh ngạc. Bởi vậy vừa nãy ở dưới lầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười của cô ta, cô hoàn toàn không thể nào cười nổi. Thậm chí không biết mình nên dùng cái dạng vẻ mặt gì để mà đối mặt. Trong lúc cô đang suy nghĩ xem Có muốn đem chuyện này nói ra hay không Thì cương trạch lân vừa vặn tiến vào trong phòng Nhìn thấy bà xã đang ngồi trên tường Anh cũng ngồi lên Rồi sau đó hôn lên máu của cô Bà xã à Nếu có thể anh hy vọng em có thể cùng với tiểu trăn Vui vẻ trong sống với nhau Cái gì chứ Anh cười nhiên lại muốn Cùng có tấm tài trăn vui vẻ sống chung với nhau ư Hiện tại cô ta chán ghét mình Không phải là cô Không cùng cô ta vui vẻ sống chung với nhau Cô không hiểu sao ông xã lại đứng về phía người khác. Chẳng lẽ anh không biết ở trong miệng em gái ngoan là một người con gái có lòng dạ đáng sợ hay sao? Không phải em không cùng cô ấy vui vẻ sống cùng với nhau mà chính là thầy Trăn chán ghét em. Phòng nghiên nghiên quyết định nói cho anh biết chuyện tối ngày hôm qua. Anh có biết tối ngày hôm qua cô ấy nói với em cái gì không? Cô ấy nói em không có tư cách làm vợ anh. Cô ấy yêu anh. Cô ấy muốn thay thế em theo ở bên cạnh anh. Tiểu Trăn nó nhất định là đang đùa với em thôi. Bởi vì vừa nãy con bé cũng nói như vậy với anh. Nói muốn theo anh mỗi ngày. Chẳng qua chỉ là lời nói đùa của con bé mà thôi. Em đừng tưởng là thật cũng nên không cần lưu tâm. Nhưng mà vẻ mặt của cô ấy lúc đó rất là nghiêm túc. tuyệt đối không giống như là đang nói đùa. Anh quen biết Tiểu Trăn từ rất lâu rồi. Con bé từ trước đến nay có một chút tỉ hướng lại thích nói đùa. Em đừng tưởng là thật. Đôi mắt sáng của phòng nghiên nghiên mở to có hiểu. Anh lựa chọn tin tưởng tống thẻ trăn ư. Anh không tin lời nói của em sao? Anh yêu em. Đương nhiên tin tưởng lời nói của em. Nhưng anh cũng hiểu sự có tính của con bé Tiểu Trăn kia. Mới vừa rồi con bé cũng nói muốn ngày ngày ở bên cạnh anh. Nhưng anh biết đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa của con bé. Cô không nghĩ tới. Ông xã lại một lần nữa nói hộ cho Tống Thầy Trăn. Vì sao? Sự thiền vị của anh khiến cho cô cảm thấy rất là ủy khuất. Cũng rất là thất vọng. Anh rốt cuộc lại lựa chọn tin tưởng Tống thải Trăn. Mà hoài nghi cô không có đối xử tử tế với khách. Cùng cô ta sống chung vui vẻ. Bà xã à? Anh hy vọng em có thể xem tiểu trăn như em gái có được hay không? Lời của anh khiến cho phòng nghiền nguyên bưng nên thức giận. Cô đem tài liệu đặt ở trên đầu giường không muốn tiếp tục thảo luận nữa. Em mê rồi, em muốn ngủ. Cô quay lưng về phía ông xã nằm xuống cũng tự kéo chăn của mình. Khương Trạch Luân cũng nằm xuống nhẹ nhàng ôm lấy bà xã. Anh nhận ra bà xã đại nhân đang thức giận nhưng anh thật sự hy vọng nghiền nghiền có thể cùng với tiểu trăn sống chung vui vẻ. Hiện tại Mẹ anh đang ở nhà chị gái tại San Francisco. Anh biết mẹ rất thích Tiểu Trăn. Nếu nghiền nghiền có thể cùng con bé trở thành bạn tốt, như vậy có lẽ sau khi con bé quay về San Francisco, sẽ ở trước mặt mẹ, thay bà sẽ nói ra mấy lời tốt đẹp. Như vậy có lẽ có thể cải thiện cục diện vế tắc giữa mẹ và vợ. Đây cũng chính là nguyên nhân lúc mẹ nói Tiểu Trăn muốn về Đài Loan ở một thời gian, thì anh lập tức đã đáp ứng. Hy vọng có một ngày bà giá có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng của anh theo giả, cậu không ra vườn xem, sao không được đâu. Thiếu phụ nhân cùng với thống tiểu thư hình như đang xảy ra tranh chấp. Mà dù cơn trạch luôn hy vọng bà xã thân yêu, có thể cùng với tống thẻ trăn vui vẻ chung sống, nhưng mới chỉ nói hai ngày. Sáng nay trình quản gia liền nói với anh, sợ hai người đã xảy ra chuyện, hiếm có được ngày nghỉ. Vô dĩ anh còn muốn đề nghị ba người ra ngoài chơi, làm sao lại cãi nhau cơ chứ. Anh ra khỏi phòng, quyết định trước tiên đi xem thử, suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới bước vào trong săn, chị thấy đứng ở chỗ vườn hoa nhỏ, bà xã đang mím môi nhìn một luống hoa hồng còn bé, mặt mạnh nhăn nhó. Đã xảy ra chuyện gì thế? Vừa thấy cương trạch luôn đi tới, Tống Thầy Trăn lập tức đi về phía anh, ôm lấy cánh tay anh về mặt ủy khuất nói. Anh Trận Lân à, em đã nói với anh là nghiên nghiên chị ấy chán ghét em mà. Anh xem đi, chị ấy đang hung hăng mắng em đó. Bà xã của anh rất hung hăng mắng chừng người khác ư. Chuyện đó làm sao có thể? Bà xã à? Sao lại như thế này Thầy Trần đã nhổ hết sạch Loại hoa từng vi em thích Sau đó đổi thành loại hoa hồng mà cô ấy thích Mà dù rất tức giận Nhưng nghĩ khí phỏng nghiên nghiên nói chuyện Vẫn không đến mức không khống chế được Luống hoa nhỏ này Là cô xếp đặt sau khi cô vừa gà vào cơn gia Bởi vì cô cảm thấy khu vườn lớn như vậy Nếu như có vài loại hoa hẳn sẽ rất là xinh xắn Bởi vậy mới chọn loại hoa tường vi Sau này chỉ cần ngày nghỉ có thời gian Cô đều sẽ tự tay mình xén sửa xỉa sang còn bình thường đều là do a cang thầy cô tới nước cường Trạch luân kinh ngạc nhìn những khóm hoa tường vi xinh đẹp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện